Trường 807, ta muốn bán, có chút thông minh thì trong nháy mắt cũng biết từ đầu tới cuối, chắc chắn là những con lôi điện bạch hổ này đã bị cướp mất con con. Nếu không sẽ không điên cuồng như vậy, văn hành thiên cũng tới, khi đến thấy cảnh tượng như vậy, hầu như không có chút do dự nào, không dùng đầu óc thì cũng biết chuyện tốt do ai làm, những người khác, dù có gan lớn như vậy. Cũng không thể có thủ đoạn lớn như vậy, khẳng định chính là tên chuyên gây chuyện kia, không rảnh nói tỉ mỉ. Cả người khi thế cây S âng B sao, đột nhiên bùng nổ. Âm âm đánh về phía bầy hồ bên này, đám lôi điện bạch hồ này tức thì cảm nhận được khí thế kinh khủng không thể kháng cự được. Dường như nguy hiểm sinh tử đang ập xuống đầu, không hẹn mà đột. nhiên cùng dừng bước, có một số móng trước cọ vào đất, chạy ra ngoài thật xa. Lúc này mới lần nữa ổn định lại cơ thể Chốc lát Mấy ngàn con bạch hổ Đồng loạt ngửa thẳng lên trời gào Thét Ngậu Âu tương đương tương đương tương đương Văn hành thiên quát một tiếng chói tay Trở về Trong tay đột nhiên hiện ra hiện Mấy ngàn vệt kiếm khí sáng chói Đằng đằng sát khí Dưới sự uy hát p chết chóc tột độ Tất cả Bọn lôi điện bạch hổ không cam lòng Xoay người Lui về Cũng không ít con ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng chỉ một lúc sau, tất cả đều là cúi thấp đầu xuống, từng bước quay đầu trở về, con. Nhỏ đã mất, nhưng cũng đừng bắt chính mình như vậy, những con thú hai chân trước mắt này quá đáng sợ, không trêu chọc nổi, cùng lắm sau khi trở về lại cố gắng chút nữa, tình thế mạnh hơn. Thú, có thể làm gì được, đối mặt với điều này? Hai mươi mấy giáo viên khác ai cũng kinh ngạc không ngớt, không khỏi chấn động, đẩy lui nhưng con hổ này không khó, phần lớn người của cao võ. Tiềm long đều có thể làm được, nhưng điều làm người ta kinh ngạc chính là sự ra tay bất ngờ hôm nay của văn hành thiên, tên này không phải từ trước đến nay đều không tự mình ra tay, một mực. Tự bố trí mình ở vị trí chỉ huy võ đạo bộ văn bộ trưởng à, hôm nay là thế nào đây? Mặt trời mọc đẳng tây lão nhân ra ngài lại tích cực chủ động ra tay như vậy. Mấy giáo viên vây quanh, văn bộ trưởng, một giáo viên bình thường, văn huynh, quan hệ thân thiết, lão văn, anh em chiến hữu năm đó, thập tam ca, huynh đệ kết nghĩa, sưng hô đều có sự. Khác biệt, không có gì đâu, trong trường học sinh của mình, chớ rể mấy con hổ kia bắt đi, văn hành thiên hừ một tiếng. Chợt tự ý lách người đi Các giáo viên Cái này không đúng Một giáo Viên nhíu mày Chẳng những tới quá mức đột ngột Cũng không ngại chủ động ra tay Ngay cả đi Đi cũng hoảng loạn Không giống những gì xưa nay hắn làm Chính xác là có chút khác thường Một người khác sở cầm Ta thấy hẳn là trột ra Người giáo viên gọi văn hành thiên là thập tam ca kia hừ một tiếng Chém đỉnh chặt sắt nói Nhất định học sinh của lớp hắn trộm hổ con, tên này mới tới chùi mông, ông đây còn không hiểu hắn sao, chính xác. Chắc chắn chuyện này chính là như vậy, đi xem một chút. Đi xem một chút, đi các thầy giáo thương lượng đơn giản một chút, ngay sau đó đồng loạt gào thét, đuổi theo về phía xa, tả tiểu đa. Lúc này đã vọt trở về nhanh như gió lớn tên lửa, ước chừng chín con hổ con kia. Tất cả đều được hắn thuận lợi mang ra. Tất cả đều trắng như tuyết, nhìn rất đáng yêu. Kích thước của hổ con cũng chẳng khác mấy con mèo nhỏ là mấy. Cả người trên dưới đều là lông trắng vô cùng mềm mại, ôm vào trong ngực, tựa như. Ôm một rừng bông dệt vải. cảm giác thật tuyệt những con hổ con này, được giá lắm đây. Tiền, một khoản tiền lớn, giàu rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là. Không thể bị tịch thu. Mà mình cứ mang ra ngoài như vậy. Chắc chắn là bị tịch thu. Nhưng mà, tả ra có biện pháp. Vừa chạy. Tả tiểu đa buông lời. Các mỹ nữ. Các mỹ nữ. Các mỹ nữ nhìn ta bên này. Các mỹ nữ. Ta cho các ngươi nhìn đại bảo bối. Bảo đảm các ngươi thích. Các mỹ nữ. Ta có bảo bối. Các mỹ nữ. Tả tiểu đa cứ gọi người đẹp suốt. Chặng đường. Nhưng lại chẳng có mấy ai để tâm đến hắn. Hắn lướt qua như cơn bão. Ấy, đã nhìn thấy các bạn học nam trong lớp này rồi. Đến phạm vi lớp 1 rồi. Mấy người đẹp, lúc này, tà tiểu. Đà loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai. Bất giác hét lên, chân phiêu phiêu. Là lớp trưởng tà, chân phiêu phiêu ngay cả tỉnh thú cũng chẳng màng giết vừa mới lướt ngang qua. Nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn. Trước tiên là sững sờ, sau đó thì giống như chẳng cần Mạng mà đuổi tới, lớp trưởng tà Tà tiểu đa, ngươi đứng lại cho ta Ngay sau đó, Vũ Yên Nhi ở bên kia cũng chạy tới với đôi mắt sáng ngời Lớp trưởng tà Đứng lại, trong lòng ngươi là cái gì? Nghe hai cô gái gọi như thế Học sinh của lớp một gần đó đều đồng loạt đứng dậy lớp trưởng tà Vũ Yên Nhi và Trân Phiêu Phiêu thường không nhiệt tình lắm với Tả Tiểu Đa, sao hôm nay lại gọi thân thiết như vậy? Dường như bất giác bao vây lấy hẳn, rõ ràng là muốn thấy kết quả. Có chuyện gì? Tề hát, một nữ sinh hai mắt đầy sao lấp lánh bổ nhào tới, thật là một con mèo trắng nhỏ dễ thương, đúng như Tả Tiểu Đa nghĩ, con gái hoàn toàn không có sức kháng cự lại những thứ nhỏ bé dễ thương này. Bùm! Cái này là cái gì? Vũ Yên Nhi không thể rời mắt, hoàn toàn bị mấy bé hổ dễ thương này làm cho. Mê mẩy, mèo, hay lá, đây là lôi điện bạch hồi, tả tiểu đa hừ một tiếng, phô vẻ mặt. Người đúng là không có kiến thức ra, đây chính là lôi điện bạch hổ có thể trưởng thành đến cảnh giới hóa vân, ta phải phí tận tâm sức, trải qua muôn vàn cực khổ, sinh tử nguy cơ, mới có. Được, mấy con bạch hổ con này, tránh ra tránh ra, ta là muốn đem bán, đừng có chen có chạm vào ta, tránh ra, tất cả tránh ra hết đi.